Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Thứ 3247 chương còn chưa thoát hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Nàng này trên chán, mãn là đậu đại mồ hôi hột thi triển ra năng lực. Toàn thân tưởng muốn chạy chối chết. Tuy nhiên diệu âm đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú, tốt như vậy. Cơ hội sao lại bỏ qua thế công càng phát ra kinh khẩn cấp. Căn bản là không để cho nàng này thời gian rảnh càng không chỉ nói chạy chối. Chết khe hở Hắc phượng yêu nữ tình cảnh càng phát ra không lợi. Mà ốp lậu thiên phùng liên dạ vũ nhà rột đêm mưa liên miên huyết. Nguyệt ma thiểm đã xem đối thủ diệt trừ. Hắn đã chậm rãi quay đầu lại trong mắt hung mang lóe ra kinh người. Sát khí từ hắn thân thể cao lớn trung tỏ khắp xuất ra. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ động đẩy miệng theo sau không gian nhất. Trận mơ hồ nhất trưởng điều hình dáng, phản phất dây thừng dạng đồ. liền cắt qua chân trời. Không đúng, nọ nào có là cái gì dây thừng căn bản là là huyết nguyệt. Ma thiểm đầu lưới, rối ra co rụt lại gian giữa, dĩ nhiên tăng vọt. Đến ngàn trượng hơn như lời kiếm một loại hướng về đỉnh đầu hung. Hăng đâm tới. Thiểm thử le lưới động tác này cùng thế tục ếch săn mồi côn trùng. Có vài phần tương tự tuy nhiên quy lực lại không thể so sánh nổi hắn. Này nhất kích ẩm chứa được có pháp tắc chi lực. Thời cơ càng là nắm chắc được vừa đúng. Hắc phượng yêu nữ coi như là lúc toàn Thịnh có thể. Hay không tiếp được cũng không tốt lắm. Thuyết, càng đừng nhắc tới nàng tình cảnh hiện tại đã không lợi đến cực chỗ. Nên làm cái gì bây giờ ni Nàng này bàng hoàng bất lực. Tuy nhiên tái khó khăn lại như thế nào, ngồi chờ chết đều là không có. Khả năng, nàng này trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt sắc tại giữa không. chung nhất lăn toàn thân linh quang đại phóng hơn 10 trưởng cao. Hắc sắc hỏa diễm trùng thiên suốt ra. Hỏa diễm trùng một cái con mấy trưởng dài hắc phượng hiện ra suốt. Ra, hai cánh nhất hiển lộ, phượng hót cửa thiên. Theo sau, liền tải trước người của nàng kịch liệt ba đồng chuyển đến. Phù Cẩn Hư không lại một chút sụp đổ nơ u, vê, quy, quy, u, khúc vặn vẹo Nhất cái mù. xương lỗ thủng hiện lên ở trong tầm mắt. Đường kính mười trượng có hơn cấp nhân cảm giác sâu không thấy đáy. Nọ hát phượng không chút do dự, một đầu viêm đi vào. Nhất thời tung tích toàn bộ không. Còn đây là không gian bí thuật. Hắc phượng nhất tục cũng truyền thừa chân linh thiên phượng huyết. Thống cho nên trời xanh là có thể thi triển ra nhất điểm không gian. Thần thông. Mà dùng tại nơi này càng là vừa đúng tránh thoát huyết nguyệt ma. Thiêm tất sát nhất kích. Thuyết sống sót sau tai nạn cũng không quá đáng tuy nhiên nói về nguy. Cơ đã trải qua giải trừ thì nhiều ít có chút hơi sớm. Sự tình cũng không cáo nhất đoạn lạ. Chỉ thấy diệu âm tiên tử ngọc. Thủ phất một cái kim sắc nốt nhạt hóa thành lời kiếm trợt lói lướt. Qua giống như tư không một bên bay vút đã qua. những nhân kinh ngạc chính là trổ trống không nhất vật, diệu âm tung, kích. Quả thực nhượng nhân lâm vào như lọt vào trong xương mù trạng. Thái trung. Tuy nhiên nghi hoặc còn chưa tiếp xúc đáp án rất nhanh lại chính mình. Mở ra. Nhất trần kinh sợ quát thanh âm truyền vào cây lỗ tai, nọ kiếm quang. Sở chỉ vư không chỗ đột nhiên như cùng bị đầu một cuộc đá tiểu hồ. Nhanh chóng sóng gió nổi lên. Theo sau một cái con phượng hoàng hiện lên xuất ra kiếm quang đắt. Đến nàng trước người khoảng trượng chỗ. Dự phán công gích. Diệu âm dĩ nhiên là xem thấu đối phương không gian bí thuật cho nên. Sớm hơn làm xuất công gích. Này nhất hả lai được đột nhiên thời cơ. Lại là vừa đúng đối phương căn bản là muốn tránh cũng không được. Hắc phượng yêu nữ trong mắt đã toát ra tuyệt vọng sắc. Tuy nhiên đang lúc này, tiếng xé gió truyền vào cây lỗ tay chỉ thấy. Ngân mang lóe ra, vài đảo kiếm quang phát sau mà đến trước, đem rượu. Âm tiên tử công gích chặn lại rơi xuống. Sai biệt hào ly đi một ngàn rậm. Hắc phượng yêu nữ hóa hiểm thành an. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá ngay lập tức công, phu Tuy nhiên trong đó hung hiểm, lại khó có thể dùng ngôn ngữ nói. Xong rõ ràng. Hắc quang chợt lóe, phượng hoàng biến mất không thấy tiểu tiên tử. Dung nhanh làm lại lần nữa ánh vào mi mắt. Tưởng như thế mới vừa rồi thiếu chút nữa hồn quy địa phủ trên mặt của. Nàng như trước mang theo hồi hộp sắc. Mà nhìn phía Lâm Hiên nét mặt Cũng hơn nhiều vài phần cảm ơn thành phần Lâm đảo hữu chúng ta hiện tại ứng nên như thế nào Nàng này mặc dù cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả Tuy nhiên đã chảy Qua vừa mới một màn Trong lòng đã rõ ràng Chính mình cùng Lâm Hiên Thực lực thuyết có cách biệt một trời quá mức Nhưng chắc chắn có Không ít trinh lịch Hôm nay đối mặt cường địch, nàng đã quyết định duy Lâm Hiên như thiên. Lôi sai đâu đánh đó chủ ý. Còn có thể như thế nào, binh tới tướng đo, nước đến đất ngăn. Lâm Hiên lạnh lùng thuyết. Này, hắc phượng yêu nữ trên mặt, không khỏi hiện ra một tia ngượng nhịu. Kéo dài, nàng tự hỏi vừa mới đã trải qua đem hết năng lực toàn thân. Tuy nhiên lẫn nhau thực lực trinh lệch bày ra ở nơi nào như là tiếp. Tục này dạng kéo dài đi xuống tùy thời cũng có có thể ngã xuống với nơi đây. Này tự nhiên là nàng này tuyệt không muốn đối mặt kết cục. Có khả năng lâm hiên nói nói hợp tình hợp lý mà nàng trừ cách đó ra. Cũng không có cái gì khác biệt ý kiến hay tưởng muốn cự tuyệt cũng là không có khả năng. Thế khó xử nàng này trên mặt nét mặt sẽ rất khó nhìn tiên tử yên tâm Lâm Mố sẽ không những ngươi nhất cá nhân đối địch ta sẽ giúp ngươi Lâm thiênên như thế nào thông minh tu tiên giả đem đối phương nét mặt nhìn tại trong mắt biết nàng trong lòng đã có lùi bước ý mà hiện tại sở đối mặt cường địch khả năng không là chính mình nhất cá nhân có thể ứng phó đi xuống Cho nên Lâm Hiên muốn cần tiểu tiên, tự từ bên cạnh tương trợ, nếu không, hắn bảo vệ tánh mạng không có vấn. Đệ tưởng muốn thủ thắng, chính là thiên nan vạn nan. Giúp ta. Hắc Phượng yêu nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc, tuy nhiên còn không. Đang chờ nàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, liền thấy Lâm Hiên toàn thân linh quang chợt lóe, bên cạnh cư nhiên lại ra nhất cách Lâm Hiên Hai người dung mạo giống nhau như đúc thân cao cũng so sánh phản. Phất duy nhất khác nhau chính là trong đó nhất cái lâm hiên lớp ra. Muốn hắc thượng một chút. Thân ngoại hóa thân. Nàng này làm như độ kiếp cấp bậc đại năng tự nhiên nhất nhắn liền. Nhận ra đây là cái gì? Thỉnh tiên tử thi triển thần thông tận lực ngăn trở huyết nguyệt ma. Thiềm. Lâm Mỗ sẽ làm hóa thân ở một bên tương trợ cho tới Diệu Âm. Liền giao cho ta đối phó. Lâm Hiên như thế như vậy phân phó, này, nàng này còn là có chút do dự, Lâm Hiên mặc dù đưa ra nhượng hóa thân. Tương trợ tuy nhiên hóa thân dù sao chỉ là phân thần kỳ cùng bản thể. So sánh với có không nhỏ tinh lực Như đối thượng diệu âm có lẽ miễn cưỡng còn có thể kéo dài một chút. Công phu có khả năng huyết nguyệt ma thiểm rõ ràng càng khó đối phó. Nhưng nàng cũng rõ ràng lâm hiên này dạng an bài dụng ý chỉ có này. Dạng mới có có thể hóa hiểm thành an. Trong đầu các loại ý nghĩ truyền xong rốt cuộc trong mắt của hắn hiện. Lên một tia huyết tuyệt sắc thôi tiểu mùi sẽ hết sức kéo dài chỉ... Là có thể ngăn bao lâu thực tại không rõ ràng lắm. Lại được này dạng trả lời thuyết phục. Lâm Hiên đã là rất vừa lòng. Cũng không nói nhiều toàn thân thanh mang vừa nổi lên tựa như diệu. Âm tiên tử vọt tới. Diệu âm sắc mặt thì khó coi vô cùng. Nàng nằm mơ cũng chư từng. Tưởng khô thạch ông sẽ bị Lâm Hiên diệt trừ. Làm như thiên âm cung. Thái thượng trưởng lão, ánh mắt của nàng kiến thức, hơn xa một loại tu. Tiên giả hôm nay tự nhiên biết, Lâm Hiên thực lực không phải chuyện. Đùa! Sớm biết rằng, không nên mời hắn tới tìm bảo. Tuy nhiên hiện phát hiện đang nói cái gì đều đã trải qua chậm. Bất luận thế tục còn là tu tiên giới đều không có hối hận bán. Thôi, chính là nhất sơ kỳ tồn tại, chẳng lẽ thật đúng là có thể đánh...